Trường 1. Tổ sư lỗ bàn Hồi thứ 2. vầng khí động Người ngoài tỉnh đến Bắc Bình buôn bán có hai loại Một là tươi lưu ly xưởng Ở đó anh là vua Các con buôn, chủ hàng đều giảm người nịnh bợ anh Vì sao? Vì anh hoặc là ông chủ bạc vạn thắt lưng Hoặc là khách hàng ôm theo món đồ vô giá Nếu không, anh tuyệt đối không thể bén mảng đến những cửa hàng trên con phố đó Những cửa hàng ở đây chỉ cần săn được một món như vậy Có thể đủ ăn xài suốt 3 năm Loại thứ hai là tới chợ Ma Sáng sớm tình mờ Từ khi trời còn chưa dạng Tay sách chiếc đèn lồng Người bán người mua đều là nhờ không rõ mặt Chỉ nhìn thấy những ngón tay cục xòe mặc cả Hàng hóa tại chợ Ma đa phần là hàng nhái Hoặc là hàng giả cổ Đừng có để ý đến các con buôn ở đây Bọn chúng đều danh như khỉ Nghe chúng khua môi múa mép, chỉ tổ mất cả chỉ lẫn chài. Cũng có một số món là hàng thật, song nguồn gốc bất chính nên khó mà tiêu thụ. Loại này cũng chớ có dính vào, dính vào thì đừng hòng tuấn đi đâu được, không chừng lại rước họa vào thân Họa hoàn lắm, mới gặp được vài gã vô dụng lấy trộm đồ của tổ tiên, đi bán giật chút tiền nóng để hút thuốc trời gái. Như vậy coi như gặp vận hên. Lấy hàng trả tiền xong Hãy lập tức chuồn ngay Ở chợ mà Đừng mong một ngày gặp may hai lần Nếu còn luận quẩn ở đấy Không chừng món hời vừa kiếm được Lại không cánh mà bay mất Lỗ nhất khí Tay sắc chiếc đèn lồng vuông Đang đi trong chợ mà Cậu bước rất chậm lặng lẽ đi từ đầu tới cuối chợ Không hề lướt mắt tới món hàng nào Lỗ nhất khí Là con trai độc nhất trong gia đình Ông Lỗ Thịnh Nghĩa Gần 40 tuổi mới sinh được đứa con bảo bối này. Quả thực không phải dễ dàng. Vợ ông cũng vì quý tử này mà mất mạng. Ông cũng không giữ cậu con bên mình. Khi cậu mới tròn 5 tuổi, đã bàng gửi tới nhà anh trai Lỗ Thịnh Hiếu ở núi Thiên Giám, tỉnh Hạ Bắc. Ông Lỗ Thịnh Hiếu vẫn chưa lập gia đình. Sau khi bước sang tuổi trung niên, đột nhiên sùng tín đạo Pháp dựng một ngôi nhà cỏ bên cạnh đảo Quán Thiên Phong. Trên núi Thiền Giám Suốt ngày cùng đạo trưởng trong quán Ngồi bàn kinh luận đạo Lý giải huyền hư Khi Lỗ Thị Nghĩa đưa cậu con đến Đã gửi cho anh trai một bức thư Trong đó viết rằng Vốn dĩ không nên sinh ra đứa bé này Và lại đứa bé này rất khác người Bẩm sinh đã có khả năng kỳ lạ Không biết là phúc hay họa Vốn dĩ muốn bỏ đi mà lại không nỡ Có lẽ đạo lực có thể khơi thông dẫn dụ nó chăng hy vọng rằng đứa trẻ này về sau có thể dùng tài năng thiên bẩm để kế thừa di mệnh của dòng tộc chúng ta. Lỗ Nhất Khí vào tây núi thiền giám, Lỗ Thịnh Hiếu đã mời các đạo sĩ trong đạo quán thiền phòng, tôi xem tướng cho cậu. Các đạo sĩ tinh thông đạo pháp đến ngồi xung quanh Lỗ Nhất Khí suốt 3 canh giờ, họ vận dụng mọi phương pháp xem tướng, nhiều xem bát tự, xem tướng tay, tướng mặt, tướng xương, cử chỉ thần thái. Xong đều không thể đoán ra được Tính cách và số phận của cậu Cuối cùng đành phải đưa ra một kết luận Tính, tính cách đưa của trẻ này không, không thuộc ngũ hành. hành Trong hơn 10 năm sau đó lỗ Thịnh Hiếu đã không để đứa cháu trai duy nhất của mình Có sự khác biệt nào với những đứa trẻ cùng trang lứa Ông dạy cậu bé đọc sách viết chữ Nhận thức phải trái đúng sai Lại thường xuyên dẫn cậu đến đảo quán Nghe đảo giảng kinh Theo các đạo trưởng học chút khỏe tượng dịch lý Lỗ Thịnh Hiếu là người khoan dung Không quan trọng việc cậu có hiểu hay không Có học được hay không Mọi việc đều lựa theo ý thích của cậu Điều này cũng phù hợp với đạo lý tùy thuận Theo tự nhiên của đạo gia Đến năm 12 tuổi Lại gửi cậu đi học ở trường Tây Học tại Bắc Kinh Còn bản thân tiếp tục sống như ngày tháng thanh nhàn Lỗ nhất khí sau khi sinh ra chưa được đặt tên chính thức Cái tên của cậu là do bác đặt cho Mà nghĩa Bỏ đi một mà thu vẻ trăm. Nhà họ lỗ có một người chú họ xa Gọi là chú Tư Làm nghề buôn bán tại Bắc Bình Chú Tư mở một cửa hàng nhỏ Mua bán đồ cổ Lỗ nhất khí được gửi tới sống nhờ nhà chú Thường ngày đi học Lục dội dãi phụ giúp chú coi cửa hàng Thấm thoát mới đó mà đã 8 năm Lỗ nhất khí chưa từng về nhà Thậm chí cậu còn không biết nhà mình ở đâu Chỉ nhớ rằng lúc 5 tuổi Được cha đưa từ một vùng đất vàng mênh mông Tới sống cùng bác Tùy trong thời gian học ở Bắc Bình Cậu cũng có về nhà bác vài lần Xong bác cậu chưa bao giờ kể cho cậu nghe về gia đình Mà cậu cũng không hỏi Không phải vì cậu không tò mò Mà vì đó là bản tính của cậu Biết hay không biết đều thuận theo tự nhiên Gia đình chú Tư đối xử với cậu rất tốt Thậm chí tốt tới mức khắc thường Họ luôn khúm núm Cung kính trước cậu giống như đầy tớ đối với chủ nhân Ngoại trừ chú Tư Các thành viên khác trong gia đình Đều gọi cậu là cậu cả Cậu cũng không biết vì sao Mọi người lại gọi như vậy Sao cũng chẳng bao giờ hỏi Chú Tư tuy là ông chủ Trần Tứ Có chút tiếng tâm ở lưu ly xưởng song dường như việc kinh doanh lại không mấy phát đạt rất ít khách lai vãng tới cửa hàng. Thế nhưng cửa hàng của ông lại có rất nhiều món tốt. Đối với lộ nhất khí, đây quả là một nơi thú vị. Có lẽ là do khoảng thời gian sống ở núi Thiền Giám, quanh năm chỉ bầu bạn với đèn sách cũ, nên đã hình thành trong cậu tính cách khép kín, ngại giao tiếp với mọi người, nhưng lại có hứng thú đặc biệt đối với các loại cổ vật. Ở đây, cậu được tiếp xúc với nhiều món đồ cổ có giá trị thực thụ, Nhưng những thứ khiến cậu mê mẩn tới mức không muốn rời tay Lại chính là những cuốn sách cổ độc bản Rách nát tàn khuyết Hoặc những mảnh trúc giản Sách lụa không còn nguyên vẹn Mà cửa hàng thường xuyên mua được Đặc biệt là những văn tự hoặc ký hiệu Đồ hình trên những miếng giáp cốt Đá, ngọc cổ xưa Cậu có thể ngồi cả ngày mân mê chúng Nhìn dán mắt vào chúng mà lầm bẩm, Không rõ là đang tìm cách giải mã Các bí mật ẩn giấu trong đó Hay là đang âm thầm trò chuyện với chúng Nếu trong cửa hàng có một vài món hàng tốt thực thụ Thường sẽ được bán đi rất nhanh Kỳ lạ là lỗ nhất khí Chưa bao giờ nhìn thấy khách mua Cậu cũng chẳng để tâm Có lẽ chú Tư cảm thấy không cần thiết phải cho cậu biết May mắn là Những thứ mà cậu thích thú Thường đã lưu lại đến 8, 9 phần trong trí não Lỗ nhất khí thường xuyên đến chợ ma Không phải để mua đồ cổ Mà do cậu thích không khí nơi đây Thích tận hưởng niềm vui khám phá Chỉ cần chậm rãi dạo bước trong chợ Không quan tâm đến điều gì Tựa như đi trong một bãi hoàng lặng phắc Cũng không cần nhìn ngó Chỉ cần dựa vào khả năng cảm nhận siêu phạm của mình Cậu có thể biết được những món đồ báy la liệt trên sạp hàng Ở hai bên đường kia Đâu là báu vật Đâu là đồ bỏ Đôi khi đột nhiên có một món hàng cực kỳ quý Thình lình sọc vào trong cảm giác Khiến đầu óc cậu hơi chóng váng Tim đập gấp gáp Và sau đó là một cảm giác lâng lâng hưng phấn Tràn ngập trong tâm trí Cậu đã có một vài lần trải nghiệm cảm giác như vậy Xong cậu đều không mua hàng Bởi vì cậu không có tiền Cũng là do chú tư Không cho phép cậu mua Và hơn hết là do bản thân cậu cảm thấy không nên mua Lỗ nhất khí đã sắp đi tới cuối trở Mắt cậu vẫn dám xuống đất Mà không hề liếc sang hải bên Nếu không phải là đang đi Thậm chí cậu còn có thể nhắm mắt lại Trong cảm giác của cậu Những đồ vật bày ở hai bên đường kia Đều là những vật thể sống Chúng đang hít thở nhẹ nhẹ Chỉ là tiếng thở có sự khác biệt mà thôi Đa số thi thoảng mới thở ra một hơi rất khẽ Tựa như hơi thở của người hấp hối Rất hiếm hoi Mới có những thứ có hơi thở sâu Dài, ổn định Và có luồng khí linh hoạt bao bọc xung quanh Chỉ những thứ đó Mới là những món hàng lâu năm Và cũng chỉ có chúng mới đáng được gọi là đồ quý, là bảo vật. Hôm nay, lỗ nhất khí không gặp được món đồ nào có luồng khí linh động, hoạt bát như thế. Lỗ nhất khí đã bước ra khỏi khu chợ. Cậu thổi tắt ngọn nến trên chiếc đèn lồng. Vào lúc ngọn lửa vừa tắt, nhưng làn khói xanh chưa kịp tàn đi. Cậu chợt phát giác ra một hơi thở rất quái lạ, hoàn toàn khác với những hơi thở mà cậu vừa cảm nhận thấy. Cậu dần bước rồi lập tức nhắm mắt lại Để cảm nhận một cách tỉ mỉ hơn Hơi thở đó xuất phát từ con hẻm bên trái ngay phía trước Cậu mở to mắt Xong không nhìn thấy thứ gì ở đó Do nó ở quá sâu Hay là quá sát với mép tường Nói tóm lại là cậu không nhìn thấy gì cả Cậu vẫn đứng im Tiếp tục nhắm mắt lại Lặng lẽ cảm nhận về luồng hô hấp Không, đó không phải là hô hấp chỉ có thở ra mà không có hít vào, nó chỉ là một luồng hơi, dường như có màu tím đen và mang theo mùi vị thành hồi khó tả. cậu vẫn nhắm nghiền mắt nên không nhìn thấy chút ánh sáng nào. bóng tối bất tận bao trùm lấy cậu, dường như đang từ từ kéo cậu lại gần. một hồi lâu sau, cậu từ từ mở mắt, bật giạc khoe miệng lỗ ra một nét cười. đúng vậy, cậu đang cười. cậu vẫn có thể cười trong khi bóng đêm. Và mùi tanh hồi dày đặc bao quanh Cậu xảy bước về phía con hẻm, Đó là một nụ cười tự chế diễu Từ nhỏ cậu đã từng trải qua Một số cảm giác kỳ lạ giống như lúc này Xong lại luôn bị người lớn gạt phăng đi Ngay cả những cảm giác khi đi trong chợ mà Cũng chỉ có mình cậu biết Cậu chưa bao giờ hé lộ với ai Hơn nữa Cậu chưa từng hoài nghi về những kiến thức Mình đã học được từ trường Tây Trong mấy năm qua Đó là những kiến thức hoàn toàn trái ngược với những cảm giác kiểu này của cậu. Cậu không biết ở đó có thứ gì. Xong cậu chắc chắn rằng đó là một thứ mà cậu không thể ngờ tới. Trong ký ức của cậu, có quá nhiều cảm giác khác xa với tình hình thực tế. Cậu thôi không nhắm mắt nữa, chỉ chớp chớp vài cái. Trong vài cái chớp mắt, cậu đã sụp xạo được vài lượt trong trí nhớ. Đột nhiên trong não cậu bật ra hai chữ, không biết là chạy ra từ cuốn sách cũ nát nào. Thì khí Một đốm lửa cơ bằng đầu ngón tay Chợt giật lên vài cái rồi lóe sáng Để vọt tiến sát về phía cậu Từ trong bóng đêm Đi thẳng đến phía trên trước đèn lồng Lỗ nhất khí giật mình Một cảm giác khó chịu chợt đèn nặng Hơi thở tắc cứng trong lồng ngực Thế nhưng ngoài mặt cậu Vẫn không hề tỏ ra hoảng loạn Mà cố định thần nhìn kỹ Đó là một bàn tay Một bàn tay trắng bạch Xong vẫn có phần mềm mại Một bàn tay thon thả Xong chẳng chịt những sẹo, Ngón giữa và ngón trỏ Tạo thành hình kiếm quyết Kẹp chặt lấy một que đóm giấy Trên đầu que đóm Đang lập lòe một đốm lửa màu đỏ cam Bàn tay cầm que đóm rất vững Không hề rung động Khiến lộ nhất khí đột nhiên cảm thấy Được nỗi khát vọng tỏa ra từ con người này Xong từ khiệu tay trở về sau Vẫn chìm trong bóng tối Đốm lửa trên đầu que đóng chợt nhẹ nhàng hạ xuống chiếc đèn lồng trên tay Nhỗ nhất khí Ngọn nến trong lồng đèn bùng mạnh lên mấy nhịp Cuối cùng đã soi tỏ vùng tối đen Ở phía sau khiệu tay Vẫn không nhìn rõ mặt Chỉ thấy một con mắt giống như mắt cú vỏ Chiếu ra một tia sáng lạnh lùng vô cảm Ngoại trừ bàn tay Toàn bộ cơ thể người này Đều như được bằng một lớp vải đen hòa lẫn vào màn đêm Nhìn cái này xem Từ trong đống vải đen lục sụp thò ra bàn tay còn lại Bàn tay ẩn trong một chiếc bao tay bằng da hiều Và nắm chặt thành một nắm đấm Nắm đấm đột ngột mở xòe ra Ngay lập tức lỗ nhất khí cảm thấy một lượng khí tanh hôi nồng đặc Sọc thẳng đến trước mặt Thì khí Thì khí nặng quá Cậu thầm kêu lên sợ hãi Trong lòng bàn tay Có một vầng khí tím đèn Đang xoay tròn Chính giữa vầng khí tím đèn là một trái tim đang đập chứa đầy nỗi oán hận của một kẻ chết oan và lời nguyền rủa trong vong hồn những thứ đó Lối nhất khí đều đã nhìn thấy đã nghe thấy một áp lực đè nặng lên cậu tựa như có thể đang bị nhấn chìm dưới đáy nước sâu bỗng cảm thấy bút tài đau đầu buồn nôn gần sành trên chắn co giật liên hồi cậu kinh ngạc khi thấy người áo đen kia vẫn thản nhiên như không đứng trong vòng xoáy xuyên suốt ầm dương lạng phắt không hề nhúc nhích Từ đôi mắt cú vỏ Vẫn chiếu ra những tia sáng vô cảm Lấy không Giọng nói cất lên Vô cảm y hệt như ánh mắt Không Tại sao Tôi không biết ngư điệu của cậu đã cao hơn một chút Bởi lẽ cậu bắt đầu cảm thấy thích ứng với áp lực lan tỏa từ khắp khối đá Không biết đây là cái gì Hay là không biết giá trị của nó Đều không phải Là tôi không biết dùng nó để làm gì Cậu chắc chứ Không chắc Có nhiều chuyện Phải đến lúc chết Mới có thể chắc chắn được Câu trả lời Của lỗ nhất khí Khiến con mắt Cú vỏ Chớp liền hai cái Lóe ra một tia sáng rực Bóng đèn Không hỏi nữa Cũng không bỏ đi Chỉ có tia sáng kia Dừng lại rất lâu Trên khuôn mặt Của lỗ nhất khí Đó là một khuôn mặt Giống như khuôn mặt Của bác người Bình thường khác Anh nhìn Chăm chú dừng lại Qua lâu Khiến lỗ nhất khí Cảm thấy bất an sự im lặng kéo dài Cũng khiến cậu cảm thấy có lẽ Mình nên rời khỏi nơi này Nếu muốn biết ai cần đến nó Hãy tới Mai Sâu Hiền Ở cuối phố Lưu Lì Sường Nếu muốn biết ai cần đến nó Hãy tới Mai Sâu Hiền Ở cuối con phố Lưu ly Sường Nói xong cậu quay người bước đi Giọng nói tựa như giá lạnh Đầu hẻm lúc này Chỉ còn lại một con mắt đầy nghi hoặc Và một khối đá thi khuyển tím đèn Nằm trên lớp bao tay giả hiểu